Đầu tiên, cô nhìn thấy tấm ảnh một cô gái trẻ ngoài 20 tuổi, mặc bộ đồ công sở. Cô gái có diện mạo thanh tú, ánh mắt ôn hòa, giản giao hơi ngây người khi đọc lý lịch bên dưới. Vương Uyển Vi, 23 tuổi, là trợ lý bộ phận của phòng khách hàng lớn số 3 mới qua đời vì bệnh hiểm nghèo tháng trước. Vương Uyển Vi chính là người tiền nhiệm của giản giao. Bà cẩn ngôn đột nhiên nói một câu. Không mặn mà cũng không nhạt Cô ta trông hơi giống em Vừa trắng vừa gầy, Giản dao lượm bạc cất ngột Anh mới kết lọng từ tốn. Cô ta không phải chết vì bệnh tật Mà là tự sát Công việc điều tra của chúng ta Bắt đầu từ cô ta Giản dao giật mình Nhưng cũng rất nghi hoặc. Chẳng phải bạc cận ngôn chỉ bắt Những tên giết người hàng loạt hung ác nhất hay sao Cái chết của một cô gái văn phòng hình như không dính dáng đến chuyên ngành của anh Giản sao ngập ngừng nói Cô ấy là nằm vùng của bộ công an hay sao? Do đó đại thần bạc cận ngôn mới phải ra tay Em tưởng bộ công an ăn no không có việc gì làm Nên mới cử người đi làm công nhân vận chuyển à? À xin lỗi là lưu thông hàng hóa Rốt cuộc vụ này là thế nào? Điện thoại của bà Cận Ngôn bấm đổ chuột. Anh bắt máy, cất giọng lạnh nhạt. Ờ, được. Anh đưa mắt về phía giản rào. Cô ấy ăn tất, chẳng kiêng món gì. Tạm biệt. Sau khi cúp điện thoại, bà Cận Ngôn nói với giản rào. Chúng ta đi ăn cơm trước đã. Khoan nát, câu cô ấy ăn tất là chỉ cô sắc. Giản giao hỏi, uhm, chúng ta ăn cơm cùng ai? Một phụ nữ phiền phức, bằng không em cho rằng tại sao tôi lại nhận giải quyết vụ án nhỏ vô vị này. Giản giao bỗng ngẩn người, một người phụ nữ là chủ tịch doãn tư kỳ sao Đi qua tấm bình phong. Các hoa màu trắng kiểu Âu Là bước vào một không gian rộng lớn Ánh đèn nghiêng như dòng nước Căn phòng được bài trí Theo phong cách trang nhã Và ấm áp Chỉ có một chiếc bàn tròn màu trắng Đặt chính giữa Một người phụ nữ mặc đồ tinh tế Ngồi sau chiếc bàn Giản dao và bạc cận ngôn tiến lại gần Không thể không thừa nhận Doãn Tư Kỳ là một phụ nữ có khí chất Cô mặc bộ váy dài Màu đỏ hợp vai Cửa chỉ tao nhá Ngay cả giản dao, Lần đầu tiên gặp người phụ nữ này Cũng phải tán thưởng phong thái phóng khoáng Và gợi cảm của cô Tuy nhiên ánh mắt của Doãn Thư Kỳ Có vẻ lạnh lùng và xa cách Khiến người khác không dễ tiếp cận Chỉ có điều Thần sắc lạnh lùng Lập tức biến thành sự quả trách đầy nữ tính Khi bà Cận Ngôn đứng trước mặt Doãn Thư Kỳ Cô liếc nhìn anh nói <cười> Cuối cùng Cậu cũng chịu ăn cơm với tôi Bà Cận Ngôn không hề bận tâm Tự kéo ghế ngồi xuống Rồi nói với Giản Giao Em ngồi đi doãn Tư Kỳ đứng dậy Mỉm cười bắt tay Giản Giao <cười> Chào cô Giản Giao nở nụ cười lịch sự à, Vâng Chào chủ tịch tôi là Giản Giao Ba người ngồi vào vị trí doãn Tư Kỳ liếc nhìn bà Cận Ngôn nói Tôi còn tưởng Trợ lý của cậu là người lập dị Ngông cuồng Tự cao tự đại giống cậu kia Doãn Tư Kỳ nói thẳng câu này giản giao lập tức Thấy có cảm tình Cô cười đáp um, Tất nhiên tôi không phải loại người đó Lúc này Bà Cận Ngôn mới nhướng mắt Nhìn Doãn Tư Kỳ Cất giọng chế diệu chị đánh giá tôi như vậy sao Doãn Tư Kỳ trắn môi Khóe mắt hiện ý cười Đang định lên tiếng. Bà Cận Ngôn đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Anh ngoảnh đầu nhìn Giản Giao. Ánh mắt tỏa ra khí lạnh. Em cũng nghĩ như chị ấy sao? Giản Giao không để ý đến thái độ bức người của anh. cất giọng vui vẻ nói. <cười> Là ai tự dưng thuyên chuyển tôi mà chẳng nói một tiếng nào. Chứng kiến cuộc trò chuyện của hai người. doãn Tư Kỳ hơi bất ngờ. Cô mỉm cười nói. <cười> giản đều Thư. Là tôi đề nghị cận ngôn đến công ty điều tra Cậu ấy nhất định đòi cô làm trợ lý Thì cậu ấy mới nhận lời Vì vậy tôi chỉ còn cách thuyên truyền cô Nhất định đòi cô làm trợ lý Thì mới nhận lời Trong lòng giản giao nở hoa Cô nhìn bạc cận ngôn trả lời nói Không sao Tôi cũng tự nguyện tham gia Gión tư kỳ nói tiếp Tôi tưởng hai người đã bàn đâu vào đấy rồi chứ Không ngờ cận ngôn chẳng nói năng gì, tự mình quyết định đấy. Bà cận ngôn cắt ngang lời cô. Vài giây trước chúng tôi đã bàn xong rồi. Chị nói vào việc chính đi. Doãn Tư Kỳ mỉm cười, quay sang giản giao. Xin chính thức giới thiệu, tôi là chị gái của cận ngôn. Giản giao đại khái đoán ra Doãn Tư Kỳ và bà cận ngôn có mối quan hệ bà con thân thích, nhưng cô không ngờ họ là chị em, bởi vì. Cô chưa bao giờ nghe bà Cận Ngôn nhắc tới chị gái. Dường như nhận ra nghi hoặc của cô. Doãn Thư Kỳ giải thích. Chị em khác cha khác mẹ. Bố Cận Ngôn tái hôn với mẹ tôi. Không nhiều người biết chuyện này. Chúng tôi cùng trưởng thành ở Mỹ. Trong khi chờ thức ăn dọn lên bàn. Doãn Thư Kỳ kể lại sự việc. Cái chết của Vương Nguyễn Vi đã được phía cảnh sát xác nhận là tự tử. Tôi muốn hai người giúp tôi điều tra hai việc Thứ nhất Trong di thư để lại Vương Nguyễn Vi cho biết vì áp lực quá lớn Không thể chịu đựng được hơn Nên quyết định kết thúc cuộc đời Tôi không biết áp lực đó Có liên quan đến môi trường làm việc Của phòng khách hàng lớn số 3 hay không Nếu nguyên nhân Xuất phát từ phong cách quản lý tồn tại trong phòng Mà người khác không biết Tôi nhất định phải làm rõ Vì vậy tôi muốn biết nguyên nhân cụ thể Khiến cô ta tự tử Thứ hai Tôi đã yêu cầu phía cảnh sát Không công bố nguyên nhân Vương Nguyễn Vi Tiêm ma túy quá liều Dẫn đến cái chết Tôi nghe nói Trong một số công ty ở Trung Quốc Còn tồn tại tình trạng không ít nhân viên sử dụng Thậm chí buôn bán ma túy Vương Nguyễn Vi Có vẻ là một cô gái hiền lành Yếu ớt Cô ta lấy ma túy từ đâu Liệu còn có những người khác Ở phòng khách hàng lớn số 3 Hay ở trong công ty Cũng sử dụng ma túy hay không Liệu trong công ty có tồn tại mạng lưới ma túy mà tôi không hay biết? Tôi không cho phép trong công ty của mình xuất hiện ông nhọt đó. Doãn Tư Kỳ nói xong. Giản Giao trầm tư suy nghĩ. Cô không ngờ một công ty và phòng ban hoành tráng lại có khả năng tồn tại khuất tất như vậy. Đương nhiên, hôm nay Giản Giao cũng để ý thấy một số người trong phòng có thái độ hơi kỳ lạ. Nhưng cô chỉ nghĩ có phòng ban nào mà không kỳ lạ. Bà Cận Ngôn rõ ràng không bị tác động bởi câu chuyện của Doãn Thư Kỳ. Anh cất giọng chế diễu. <cười> Điều tra nguyên nhân gái chết à? Điều tra xem trong công ty có mạng lưới sử dụng ma túy hay không sao? Đây chỉ là bài tập nhập môn của học viên cấp 1 ngành tội phạm học mà thôi. Doãn Thư Kỳ cất cao giọng. Cậu Ngôn, công ty này là tâm huyết của chú Bạc và mẹ tôi. Cậu cũng có cổ phật. Tôi không thể để cảnh sát công khai điều tra. Do đó, tự cậu phải giải quyết vấn đề này. Bà Cận Ngôn quay sang giản dao, Không hề gì. Chúng ta còn có giản dao. Độ khó của vụ án này vừa vặn thích hợp với cô ấy. Coi như là để cô ấy rèn luyện. Doãn Tư Kỳ ngẩn người. Giản dao không bận tâm đến câu nói nhăng quậy của bà Cận Ngôn. Cô nói với Doãn Tư Kỳ, giọng điệu hết sức chân thành vâng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức doãn tư kỳ gật đầu cười cười nói hai người về nhà từ từ xem hồ sơ vụ án bây giờ chúng ta ăn cơm trước không bàn chuyện công việc nữa cô quay sang giản dao nói tôi đã tự gọi món cô không để bụng đấy chứ giản dao cười à, không sao đâu ạ doãn tư kỳ lại nhìn bạc cận ngôn cậu đương nhiên là không bận tâm rồi Nói xong, cô kêu nhân viên phục vụ dọn đồ ăn. Đầu tiên là món salad rau. Doãn Tư Kỳ gọi món bít tết là món chính cho cô và giản rau. Còn bà Cận Ngôn là món cá tuyết rán thơm lừng và cá hồi chanh mật ong. Doãn Tư Kỳ chỉ vào món rau củ, nói với bà Cận Ngôn. Cậu phải ăn hết đấy, không thể chỉ ăn mỗi món cá. Bà Cận Ngôn từ tốn đáp. Lắm chuyện nhưng anh vẫn gắp các món khác. Chứng kiến thái độ của hai chị em, Dàn Dao nghĩ, người chị gái này tương đối có quyền phát ngôn trước Bạc Cận Ngôn. Dàn Dao ăn bít tết đã đủ no nên gần như không động đũa vào đĩa salad rau. Cô đang ngồi yên lặng thì đột nhiên Bạc Cận Ngôn thò tay đến trước mặt cô, kéo đĩa salad của cô về phía anh, gắp ăn một cách tự nhiên. Tìm Dàn Dao đập nhanh một nhịp, gương mặt nhìn nghiêng lạnh nhạt của anh dường như rất thuận mắt. Tuy nhiên, việc anh ăn đồ của cô trước mặt người ngoài khiến cô không khỏi thẹn thùng. Vương Ngang đầu giản giao bắt gặp Doãn Tư Kỳ đang nhìn mình. Nhưng Doãn Tư Kỳ nhanh chóng đưa mắt về phía bạc cận ngồi, có vẻ cô muốn lên tiếng nhưng cuối cùng lại im lặng. Giản Dao thuận theo tầm nhìn, phát hiện đĩa salad của Doãn Tư Kỳ còn một nửa dã. Vậy mà bà Cận Ngôn không động đến. Được rồi. Cô thấy hơi buồn tẻ nên mới suy nghĩ lung tung, giản ra cúi đầu tiếp tục uống trà. Bà Cận Ngôn nhanh chóng ăn xong, tao nhã cầm tờ giấy ăn lau miệng. Anh nhìn Doãn Tư Kỳ bằng ánh mắt sắc lạnh. Giản Dao và Doãn Tư Kỳ tưởng anh sẽ nói chuyện nghiêm túc, ví dụ suy nghĩ và sách lược của anh về vụ án. Nào ngờ, bà Cận Ngôn thong thả lên tiếng, Sau khi vụ án kết thúc, xin chị hãy bảo đảm giản giao được tiếp tục làm công việc trợ lý tầm thường của cô ấy. Tôi biết chị thạo nhất chuyện khống chế dư luận, che giấu sự thật. Vì vậy, chị đừng để người khác nghĩ giản giao là điều tra viên trốn công sở, nữ nhân viên hai mặt hay nữ gián điệp của Bộ Công an. cùng hai người lái xe về nhà Đã là hơn 8 giờ tối Bầu trời tối đen Không khí mát mẻ Giản Giao ngồi ở ghế lái phụ Nghĩ đến câu nói của anh ban nãy Tâm trạng của cô cũng trở nên vui vẻ Trong xe yên tĩnh vô cùng Giản Giao tìm đề tài nói chuyện Tình cảm giữa anh và chị gái Có vẻ rất tốt nhỉ Bà Cận Ngôn đang lái xe Nhìn thẳng về phía trước Thật ngại quá đương sự không hề cảm nhận được điều đó. Giản giao chống cảm ngắm anh. Việc còn con này cũng không chịu thừa nhận. Nếu không phải vì chị gái. Sao anh lại nhận lời điều tra vụ án cấp nhập môn này? Giống như nhìn thấu suy nghĩ của giản giao. Bà cận ngôn nhếch mép nói. Có gì lạ đâu. Nếu hôm nay người tự tử là em. Tôi cũng sẽ điều tra đến cùng. Giản giao hỏi lại. Tôi nên cảm ơn anh chăng? Trên đời này, có người sử dụng ví von kiểu đó để biểu đạt sự coi trọng của anh ta với người khác sao? Vì từng hợp tác nên hai người ít nhiều có sự ăn ý. Giản ngôn đi theo bạc cận ngôn về nhà anh, ngồi ở phòng khách xem tài liệu. Vương Nguyễn Vi là người huyện Lạc Xuyên, tỉnh Hát, học đại học ở thành phố B, vẫn còn độc thân. Lễ lịch của cô rất bình thường, điểm đáng chú ý duy nhất là bố mẹ ly dị. Mẹ Vương Nguyễn Vi ở vậy nuôi cô trưởng thành. Bà mở một hiệu may, điều kiện kinh tế gia đình không tốt lắm. Tháng trước, trung tâm khách hàng lớn của công ty gồm hơn 10 phòng ban tổ chức cuộc họp thường niên tại một khu resort. Vương Nguyễn Vi tự tử bằng cách tiêm ma túy quá liều. Sáng ngày hôm sau, đồng nghiệp phát hiện thi thể của cô. Cảnh sát cũng phát hiện trên thân thể có dấu vết từng sử dụng ma túy và một bản di thư. Vì vậy, Cảnh sát đưa ra kết luận Vương Nguyễn Vi tự tử Trong túi tài liệu Có ảnh chụp hiện trường Lúc đó Vương Nguyễn Vi ở trong phòng Của một ngôi biệt thự Cô nằm trên giường Cảnh sát đã kiểm tra đồ dùng cá nhân của cô Và toàn bộ ngôi biệt thự Đồng thời lấy khẩu cung của nhân viên Của phòng khách hàng lớn số 3 Ở xung quanh Giản giao cầm tấm ảnh chụp bức di thư Bức thư không dài Nét chữ rất ngay ngắn Rõ ràng Chỉ mấy dòng cuối Viết hơi nghịch ngoặc Vương Nguyễn Vi để lại di thư cho mẹ cô Mẹ Khi mẹ đọc bức thư này Con đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa Con rất xin lỗi Đã không thể phụng dưỡng mẹ đến già Con là người nhu nhược Luôn không làm mẹ hài lòng Cũng không thể mang lại cuộc sống Mà mẹ mong muốn Bây giờ con lựa chọn ra đi Xin mẹ hãy tin đây là con đường tốt nhất đối với con. Con xin mẹ đừng buồn. Đời người có dài có ngắn, thật ra cái chết cũng chỉ là một khoảnh khắc. Chẳng có gì khác biệt, đúng không ạ? Con từng cho rằng tương lai là rất tốt đẹp. Tuy điều kiện của con chẳng có gì đặc biệt. Nhưng con tin chỉ cần mình nỗ lực là có thể giành được chỗ đứng nho nhỏ trong xã hội con đã hoàn toàn sai lầm. Mẹ ơi, hóa ra trên đời này có những chuyện không hề tốt đẹp, có những chuyện dù cố gắng đến mấy, con cũng không làm nổi. Con không thông minh, không giỏi ăn nói, không biết quan sát sắc mặt bằng người khác. Trong cái nghề tiêu thụ cạnh tranh khốc liệt này, công việc của con rất tệ còn giống một bại tướng thảm hại, mỗi ngày chỉ biết nở nụ cười giả tạo, trốn trong cái vỏ, Dần dần thu mình Cho đến khi Rơi xuống động không đáy, Con thậm chí không biết Kể từ lúc nào Cuộc sống của con Biến thành tăm tối và bẩn thỉu như vậy Mỗi ngày khi con thức dậy Nhìn thấy người ở trong gương Con đều tự hỏi Người đó là con sao Tại sao giống một cái xác không hồn Chìm sâu xuống bùn lạnh Không thể nào thoát ra Con không dám về nhà Một năm nay Con không dám về thăm mẹ. Con sợ gặp mẹ. Không phải sợ mẹ đánh mắng con. Mà con sợ mẹ đau lòng. Mẹ. Con đã làm sai nhiều điều. Sai lầm nối tiếp sai lầm. Con không thể quay đầu. Vì vậy. Con sẽ không quay đầu nữa. Con quyết định kết thúc thôi. Mẹ. Thẻ ngân hàng của con. Vẫn còn 20.000 tệ. Mật khẩu là năm sinh của Mẹ. Bố và con xếp liền nhau Con chỉ có từng ấy tiền Con xin lỗi mẹ Mẹ xin mẹ đừng buồn Đối với con mà nói Quyết định này là một sự giải thoát Con không thể thay đổi vận mệnh Cũng không thể chống lại số phận Nhưng ít nhất Con có thể lựa chọn kết thúc Sinh mệnh của con Chấm dứt trong tay con Vĩnh biệt mẹ Mẹ đừng buồn ngày mai lại là một khởi đầu mới. con gái bất hiếu. uyển vi. giản giao lặng lẽ đặt tấm ảnh bức di thư xuống, viền nước mắt ướn ướt. một lúc sau cô mới nhận ra ánh mắt sắc bén của bà cận ngôn không rời khỏi mặt cô. giản giao hắng giọng hỏi bà cận ngôn. tôi xem hết hồ sơ rồi. bà cận ngôn dựa vào sofa để tay sau gái. Chân nó vắt lên chân kia rất thoải mái, tâm trạng của anh dường như không bị ảnh hưởng. Làm trợ lý của tôi, thứ không cần nhất chính là sự đa sầu đa cảm. Em đã có thể trở lại bình thường được chưa? Giản giao đáp. Phụ nữ đều đa sầu đa cảm. Trừ khi anh đi tìm đàn ông, xem anh có tìm được người đàn ông biết câu cá, biết dọn dẹp nhà cho anh. Biết chăm sóc trầm mặc Còn chấp nhận tính khắt khe của anh hay không Bà cận ngôn liếc nhìn giản giao Không lên tiếng Giản giao nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường Trong vụ án Cố máy giết người Giản giao đã nhìn thấy thi thể Của bao nhiêu thiếu niên vô tội Bây giờ cô cảm thấy Vương uyển Vi rất đáng thương Có lẽ cô gái đó Chịu nhiều đả kích Và khó khăn vất vả Nhưng dù gian nan cỡ nào Cũng phải sống tiếp Đó mới là có trách nhiệm với bản thân Và người xung quanh Giản giao nghĩ Phá án cũng như công việc khác Đầu tiên không thể bị ảnh hưởng Bởi kết luận và giả thiết của người đi trước Ví dụ kết luận Vương Nguyễn Vi chết Vì hành vi tự tử Thế là cô hỏi bạc cận ngột Có phải do tính chân thực của bức di thư Nên cảnh sát mới kết luận Cô ấy tự sát Điều này liệu có tồn tại nghi vấn không? Bạc Cận Ngôn nói Tình cảm là thứ không có cách nào dùng phương pháp khoa học để cân đo đong đếm hay phán đoán. Nếu chỉ dựa vào điểm này để kết luận là tự sát vậy thì việc ngụy trang các vụ giết người thành tự sát trở nên quá dễ dàng. hung thủ chỉ cần tưởng tượng bản thân sắp chết sau đó mô phỏng nét chữ của nạn nhân viết bức di thư mùi mấn là được. Giả sao tán thành lời nói của Bạc Cận Ngôn Lặng lẽ chờ sự phân tích chuyên nghiệp của anh Bà Cận Ngôn nhìn vào đôi mắt khao khát Muốn biết sự thật của cô Chầm mặc vài giây Anh giơ tay ôm chán Tôi ghét bài tập của người mới nhập học Vừa đơn giản Vừa buồn tẻ Anh mau nói đi Bà Cận Ngôn nhắm mắt Cất giọng trầm ấm Đây đúng là di thư Do Vương Nguyễn Vi viết trước khi tự sát. Đầu tiên Không phải cô ta bị người nào đó uy hiếp nên mới viết bức thư này bởi vì nét chữ rất đều nhau. Phần lớn các chữ được viết bằng một nét trừ mấy dòng cuối tương đối ngoạch ngoạc. Có lẽ viết đến đoạn gần kết thúc tâm trạng của cô ta rất kích động. Nếu bị ép buộc nét chữ sẽ không gáy gọn hoặc dễ viết sang. Ngoài điểm này còn có tương đối nhiều bằng chứng. Ví dụ trong di thư cô ta dùng nhiều hình ảnh ví von chủ tượng như bại tướng, cái vỏ, động không đáy, còn lặp đi lặp lại câu từ. Ví dụ, mẹ xin lỗi đừng buồn, xin mẹ đừng buồn. Những câu không đầu không cuối, ví dụ, cuộc sống của con biến thành tâm tối và bần thiểu. Người nguyện tạo bức thư hoặc kẻ uy hiếp sẽ không viết như vậy. Bọn họ sẽ yêu cầu cô ta viết rõ ràng, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề. Logic đâu ra đấy, Để tránh xuất hiện sơ hở Còn tờ di thư này Nhìn đâu cũng thấy thói quen Và khuyết điểm trong cách hành văn Do đó Đây là một bức di thư thật sự Người nói dối sẽ tìm mọi cách để lấp liếm Còn người nói thật Không bận tâm nhiều như vậy Giản rào gật đầu, Bạc Cận Ngôn nói tiếp Ngoài ra câu cú cũ Cũng mang đặc điểm cá nhân rõ ràng Cô ta thích dùng cụm từ không Không Thích dùng kết cấu chủ vị Không thích dùng kết cấu động từ và tân ngữ Tất nhiên tính chân thực mà em nói Cũng miến cưỡng được coi là một yếu tố Bởi vì cách hành văn của cô ta Bộc lộ sự bi thương của một con người ướt át Giản giao cầm bức ảnh di thư Đọc lại một lượt Quả nhiên bà Cận Ngôn nói đúng Cô cảm khái ngẩng đầu Anh phân tích thấu đáo thật đấy Nơi khóe mắt bà Cận Ngôn ẩn hiện ý cười Giản rào lại hỏi Bây giờ chúng ta phải làm gì? Bà Cận Ngôn đáp Chúng ta bắt tay vào điều tra nguyên nhân cái chết trước Một khi làm rõ tất cả về Vương Nguyễn Vi Nếu thật sự tồn tại mạng lưới buôn bán Sử dụng ma túy Tự nhiên nó sẽ nổi lên mặt nước Làm thế nào để bắt tay vào điều tra? Bà Cận Ngôn im lặng vài giây Hỏi lại giản rào Phụ nữ tự tử Vì những nguyên nhân nào? Giản dào ngấm nghĩ, trả lời. Áp lực công việc, vấn đề tình cảm, áp lực kinh tế, bệnh tật. Bạc cận ngột nhằn mũi. <cười> Rất tốt. Tôi không có hứng thú với bất cứ phương diện nào mà em vừa đề cập. Em tự quyết định đi. Đối với một chuyên gia tâm lý tội phạm, chuyên giải quyết các vụ giết người hàng loạt, những phương diện nói trên quả thực chỉ là muối Giản giao cũng chẳng thúc giục anh vì cô biết một khi bắt tay vào công việc tự nhiên anh sẽ trở nên nghiêm túc lạnh lùng và bá đạo. Giản giao nói. Vậy chúng ta bắt đầu điều tra từ gia cảnh của người chết. Bà cực ngồn nhướng mắt nhìn cô. Ý cười nhàn nhạt, nhạt như ánh sao lấp lánh trong đáy mắt anh. Giọng nói của anh mang hàm ý sâu xa. Em đã đọc sách về tâm lý tội phạm à? Giản giao hơi xấu hổ. Nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên như không Nữ điều tra viên nơi công sở mà Đó là việc nên làm thôi Câu chuyện nhỏ số 5 Vì sao lại là trai tần Người đàn ông như vậy rất hiếm gặp Tuy anh có vẻ ngạo mạn, Bá đạo Có tiếp xúc Nhưng xét về các phương diện của điều kiện cứng Anh đều rất mạnh Cô không tin không có phụ nữ thích anh Phó tử Ngộ thâm trầm trả lời Tiểu thư Em có nghĩ đến tuổi tác của cậu ấy không? Tuổi tác hơ? Phó tử Ngộ giải thích Ừ Thiên tài Cũng có nối bi ai của thiên tài Cậu ấy 14 tuổi học đại học 17 tuổi tốt nghiệp đại học 21 tuổi làm xong tiến sĩ Điều đó có nghĩa là cậu ấy mái mái nhỏ hơn những người phụ nữ ở xung quanh nhiều tuổi. Ờ, nhưng chẳng phải ở nước Mỹ, rất thoáng hay sao? Tuy cô đã ngoài 20, chắc chắn không chấp nhận chuyện yêu đương với các cậu bé mười mấy tuổi. Nhưng ở bên Mỹ thì khác. Phó tử ngộ lắc đầu. Sao cô ấy có thể tìm người phụ nữ lớn tuổi hơn mình chứ? Lý do là gì? Phó tử ngộ ngần người. Anh phát biểu câu này hoàn toàn theo trực giác Chứ chưa từng nghĩ nguyên nhân tại sao Anh chỉ cảm thấy bà cận ngôn Sẽ tìm một cô gái nhỏ tuổi hơn Ví dụ hình mẫu trước mặt anh Thanh tú và dễ thương Nhưng thỉnh thoảng cũng tỏ ra bá đạo và ghê gớm Giản dao gật đầu Cô cười híp mắt nhìn phó tử ngột À em hiểu rồi Bởi EQ của anh ấy thấp Nếu yêu một người phụ nữ lớn tuổi hơn Khoảng cách EQ sẽ càng lớn, trở thành hố sâu ngăn cách không thể vượt qua được. Phó tử ngộ im lặng vài giây, bật cười thành tiếng. <cười> em nói đúng lắm, vấn đề tôi băn khoăn bao nhiêu năm, cuối cùng em cũng tìm ra lời giải đáp rồi. Hai người cười nói vui vẻ, bà cận ngôn ở ngoài phòng khách đọc sách, nghe thấy tiếng động, liền tiến lại gần. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Phó tử ngộ nở nụ cười trêu chọc. <cười> quá khứ của cậu Bà Cận Ngôn trong mày Quá khứ của tôi sao Trong con mắt tất cả mọi người Quá khứ của anh ấy rất huy hoàng Về điều này Bản thân anh cũng biết rõ Anh quay sang giản dao Phát hiện đôi mắt cô cong cong Ý cười như ánh sao lấp lánh trên bầu trời Cô Cũng rất thích quá khứ của anh Bà Cận Ngôn vui vẻ Quay về vị trí cũ ánh nắng buổi sớm mai trong lành giản giao mặc bộ váy công sở đứng ở phòng trà quan sát các đồng nghiệp qua tấm cửa kính thực tế bức di thư của vương nguyễn vi rất tối nghĩa nguyên nhân khiến cô tự sát và mạng lưới ma túy chưa chắc đã liên quan đến những con người này nhưng cũng có khả năng dính dáng đến ai đó giản giao cầm cốc trà thông thả đi về khu vực văn phòng bà cận ngôn nói Bây giờ là giai đoạn cần che giấu thân phận Do đó Cô lễ phép chào hỏi mọi người Mới đi vào phòng làm việc của bà Cận Ngột Một buổi sáng trôi qua Trong yên bình Tiêu thụ là nghề lắm tiền Buổi trưa nhân viên phòng khách hàng lớn số 3 Ăn cơm tự chọn Tại một tòa cao ốc ở bên cạnh Giám đốc Lâm không đi cùng Hình như cô ta rất ít khi xuất hiện Tại những buổi tụ tập tự phát Của nhân viên Để giữ khoảng cách của một người lãnh đạo Bà Cận Ngôn đương nhiên không đến. Một đám người ngồi xung quanh chiếc bàn gỗ sát cửa sổ. Bên trái giản dao là bùi trạch. Bên phải là mạch thần. Thẩm Đan Vi ngồi ở phía đối diện. Cô ta vẫn lãnh đạm thở ơ như thường lệnh. Lão Trân tỏ thái độ ôn hòa còn Lão Tiền luôn nghiêm nghị như khúc gỗ. Bùi trạch nói nhỏ bên tai giản dao. Chỉ khi nào gặp được khách hàng Đan Vi mới trưng bộ mặt dịu dàng như nước của chị ấy. Vì vậy, chị ấy thường bị các phòng ban khác trong công ty khiếu nại. Tất cả mọi người đều cười. Thẩm Đan Vi cũng cười tủm tỉm. Thấy Bùi Trạch đặt tay lên thành ghế, sau lưng Giản Dao, cô ta nhắc nhở. Thảo "Trắng, cô cẩn thận kẻo bị sói xám ăn thịt đấy." chị nói gì chứ?" Bùi Trạch trừng mắt với Thẩm Đan Vi, rồi ngoảnh đầu về phía Giản Dao. "Em đừng bận tâm đến lời chị ấy." Giản Dao gật đầu. "Không đâu." Tôi là người mới, xin kính mọi người một chén Cảm ơn sự giúp đỡ của các anh, các chị trong mấy ngày qua Hy vọng từ nay về sau, các anh chị hãy chỉ giáo Để tôi có thể làm việc tốt hơn Không khí xung quanh bàn ăn càng sôi nổi, thân thiện Ăn được một lúc, bùi trạch giúp giản dao múc một bát canh Anh ta nói Em có biết, rốt cuộc thân phận của Bạc Tổng là gì không? Em biết thì nói ra đi, để mọi người đỡ thắc mắc trong lòng Mọi người đều dồn ánh mắt về phía giản giao. Cô ngẫm nghĩ trả lời. Hình như anh ấy là họ hàng của chủ tịch thì phải? Mọi người ồ lên. Láo tiền lên tiếng. Sao cô biết? Giản giao nói. Hôm qua tôi có nghe nói anh ấy gọi điện cho chủ tịch. Anh ấy kêu chủ tịch là chị gái. Bùi trạch đoán. Thế thì nhất định là em họ. Tôi chưa bao giờ nghe nói chủ tịch có em trai ruột. Giản giao nó Vụ đó tôi chịu thôi Thẩm đan vi đột nhiên mỉm cười Thần sắc cô có vẻ không tự nhiên Tỏ mỏ mái Hóa ra là anh ngữ đệ Mọi người cười ổ lên Giản giao cũng nhếch khóe miệng Anh ngữ đệ Thẩm đan vi quả là có tài Bữa cơm diễn ra Trong không khí vui vẻ Tuy nhiên giản giao chú ý Mạch thần ngồi bên cạnh cô rất trầm mặc anh ta khiến người khác cảm thấy yên bình. Người làm nghề tiêu thụ thường có ngoại hình không đến nỗi tệ. Đám người trước mặt giản dao là một ví dụ. Trong số này, Bùi Trạch đẹp trai nhất. Anh ta có thân hình cao lớn, có thể so sánh với Lý Huân Nhiên. Tuy nhiên, Lý Huân Nhiên mấy năm gần đây rèn luyện được khí chất lạnh lùng, còn Bùi Trạch rất vui vẻ và cởi mở và nhiệt tình, thậm chí có một chút playboy Ngoại hình của mạch thần cũng không tồi nó một cách công bằng Giản giao cảm thấy Anh ta dễ chịu hơn Anh ta mặc áo sơ mi trắng đơn giản Sạch sẽ như cậu con trai nhà hàng xóm Bữa cơm gần kết thúc Giản giao nhận được điện thoại Của bà cận ngột Anh kêu cụ lập tức xuất phát Cùng anh đi học Giản giao đứng dậy Chào mọi người Bùi trạch cũng đứng dậy Tôi ăn no rồi tôi sẽ đi cùng em hai tòa cao ốc nằm kề bên nhau. Xe ô tô của bà cận ngôn dừng lại ở vị trí chính giữa. Giản Giao đi rất nhanh. Bùi Trạch chỉ còn cách bám theo. Anh ta phì cười. cười. Em vội như vậy làm gì? Sợ anh ta đến thế sao? Giản Giao đáp. Cẩn thận một chút thì hơn. Bùi Trạch ngắm gương mặt nhỏ nhắn của cô, ý cười càng rõ. Em hãy thả lỏng tinh thần đi. Đúng là vẫn còn nghiệp dư quá. Giản Dao cười cười, đi đến cửa xoay. Ở dưới tòa nhà cao ốc, cô liền nhìn thấy chiếc BMW màu đen dùng trong công việc của anh ngựa Đế đỗ ở bên ngoài. Bây giờ là buổi trưa, người ra vào tòa nhà rất đông. Lúc cánh cửa quay ra ngoài, bổ chạch theo phản xạ giơ tay đỡ eo Giản Dao. Thực tế, anh ta mới chỉ hơi chạm vào người cô, cô đã đứng dịch sang một bên. Giản Dao giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Mỉm cười với anh ta. Tôi đi đây. Bùi Trạch. Bùi Trạch tươi cười nói. <cười> Tạm biệt. Giản giao mở cửa sau của xe. Bà Cận Ngôn đang ngồi nghiêm chỉnh ở trong đó. Nếu không quen biết bà Cận Ngôn nhìn bộ dạng cao quý của anh lúc này chắc cô cũng đoán anh là một boss cường thế, thâm hiểm. Giản giao ngồi vào vị trí nghe bà Cận Ngôn cất giọng không mặn cũng chẳng nhạt. Nếu tôi là em... Tôi sẽ cố gắng tránh tiếp xúc thân thể với bọn họ. Em có biết ai trong số họ sử dụng ma túy không? Mà những người chơi ma túy thường mắc nhiều bệnh truyền nhiễm. giản sao ngây ngồi. Nhất định vừa rồi anh chứng kiến cảnh bùi chạch đỡ cô. Tuy thực tế cô và anh ta không chạm vào nhau nhưng từ góc độ của bà cận ngột có lẽ nhìn giống như bùi chạch ôm cô. Lịch trình của hai người trong hôm nay đã sắp xếp ổn thỏa Cải xế ngồi hàng ghế trước Lại là người của Doãn Tư Kỳ Do đó bà Cận Ngôn và Giản Giao Không cần thận trọng trong lúc nói chuyện Giản Giao lên tiếng nói Anh đã nói tử tế hơn có được không? Anh ta vốn không chạm một người tôi mà Bà Cận Ngôn tựa người vào ghế Nhắm mắt nghỉ ngơi Giản Giao ngắm anh vài giây Rồi đột nhiên giơ tay Dùng mu bàn tay chạm nhẹ vào mặt anh Bà Cận Ngôn lập tức mở mắt nhìn cô Giản Giao nói Thật ngại quá Tôi đã chạm vào rồi Bà Cận Ngôn cất giọng <cười> Vô vị Buổi chiều Hai người xuống máy bay Về quê của Vương Nguyễn Vi Nhà của Vương Nguyễn Vi là một căn hộ cũ kỹ Nằm trong phố huyện. Bây giờ chỉ có bà mẹ sống ở đó Đồ đạc trong nhà tồi tàn Cho thấy sự nghèo khó Bà Cận Ngôn có thẻ của bộ công an Mẹ Vương Nguyễn Vi rè rặt tiếp hai người Bà dẫn Giản Giao và Bạc Cận Ngôn tới phòng con gái, pha một ấm trà rồi vội vàng lui ra ngoài. Bạc Cận Ngôn nói với Giản Giao. Người mẹ độc thân, yếu đuối, hướng nội, nghèo khó. Tự mình nuôi con gái lớn khôn, tính cách ít nhiều cũng ảnh hưởng đến con gái. Còn em trưởng thành rất bình thường. Trong phòng chứa tất cả di vật của Vương Nguyễn Vi, bao gồm đồ đạc từ lúc cô còn nhỏ đến khi lớn và cả những thứ trong căn hộ nơi cô sinh sống tại thành phố bể bà cận ngôn đi một vòng quanh gian phòng giơ tay lấy một quyển sổ có bìa trang nhá trên giá sách giật giở vài trang Anh nhớ mày người chết của chúng ta rất thích dùng chữ viết để thổ lộ tâm tình đây là thói quen tốt anh tìm một cái ghế ngồi xuống ném mấy quyển cho ràn rao hai người bắt đầu mở ra xem những quyển sổ này Đều là nhật ký của Vương Nguyễn Vi Lúc sinh thời Kể từ năm 2004 Khi Vương Nguyễn Vi 14 tuổi Sau đó là năm 2005 2006 2007 Nhưng quyển cuối cùng Chỉ đến năm 2010 Tức là lúc Vương Nguyễn Vi 20 tuổi Học năm thứ 2 đại học Đã nghe bà Cận Ngôn giảng giải Những thông tin ẩn chứa trong bức di thư Một cách chuẩn xác Nên lúc đọc nhật ký giản giao đặc biệt lưu tâm. Cô phát hiện Vương Nguyễn Vi là cô gái tinh tế và nhạy cảm. Cô ghi lại nhiều điều vụn vặt của cuộc sống, ngay cả thời tiết tốt hay xấu cũng ảnh hưởng đến tâm trạng cô. Xét tổng thể, Vương Nguyễn Vi là người tích cực và thận trọng. Những năm tháng trước đây, cuộc sống của cô tương đối yên bình. Vương Nguyễn Vi có nhiều ăn bu mảnh từ thời mẫu giáo, trung học, đại học, thậm chí có cả ảnh lúc cô mới đi làm. Cô chụp ảnh ở quầy lễ tân của công ty bên bàn làm việc. Giản giao bất chợt nhớ đến tấm ảnh chụp tại hiện trường sau khi cô qua đời. Cô gái có gương mặt thanh tú, trắng bạch, mặc bộ váy dài màu đen, nằm bất động trên giường, không một chút sinh khí. Theo ghi chép của cảnh sát, buổi tối hôm Vương Nguyễn Vi qua đời, cô từng gọi điện thoại cho mẹ. Giản giao hỏi bà Vương Hôm đó cô ấy nói gì hả? thân sắc của bà Vương vẫn u ám và đau thường. Lúc nhận được điện thoại Tôi đã cảm thấy kỳ lạ Lúc đó là 12 giờ đêm Tôi đã lên giường đi ngủ rồi Nào ngờ Con bé chẳng nói gì Giống như bình thường gọi điện thoại thôi Nó nói Nó đang đi họp ở ngoại tỉnh Bảo tôi chú ý giữ gìn sức khỏe Tôi thấy tâm trạng của nó không tốt Nhưng con bé Bình thường cũng rất ít nói Nên tôi không để tâm mấy. Nếu biết sớm Bà cận ngồn im lặng đứng bên cạnh Giản giảm đứng dậy A nổi bà Trong hồ sơ có nhắc đến chi tiết Nở tiếng sau cuộc điện thoại ly biệt này Vương Nguyễn Vy lại gọi điện thoại cho mẹ Nhưng chưa thông máy Cô đã cúp điện thoại Liệu có phải cô từng đấu tranh tư tưởng Và không đành lòng Trước khi quyết định kết liễu cuộc đời Rời khỏi nhà Vương Nguyễn Vy Giản Giao và Bạc Cận Ngôn đi tìm bạn trai cũ của cô. Bạn trai cũ là bạn học thời cấp 3, hai người học đại học ở hai thành phố khác nhau, mặc dù vẫn giữ mối quan hệ yêu đương, nhưng do cách xa nên cuối cùng họ chia tay. Người bạn trai về quê làm nhân viên công vụ đã hai năm không liên lạc. Do đó, anh ta không nắm rõ tình hình gần đây của Vương Nguyễn Vi. Giản Giao và Bạc Cận Ngôn quay về thành phố B. Vào lúc nửa đêm Giản giao ngồi ở ghế lái phụ Ngắm thành phố về đêm Đèn điện sáng trực Bà Cận Ngôn yên lặng lái xe Giản giao lên tiếng nói Không phải áp lực kinh tế Nhà cô ấy tuy nghèo Nhưng không đến nỗi không sống được Hơn nữa Mức lương của Vương Nguyễn Vi cũng tạm được Không phải vấn đề tình cảm Cô ấy và bạn trai cũ Chia tay lâu như vậy Bây giờ cô ấy còn độc thân Cũng không phải vấn đề sức khỏe Kết quả kiểm tra sức khỏe của năm ngoái hoàn toàn bình thường. Bây giờ chỉ còn lại áp lực công việc. Nhưng chúng ta phải điều tra thế nào? Chúng ta không thể bộc lộ thân phận moi tin từ miệng những nhân viên cùng phòng, không phải là chuyện dễ dàng. Bạch Cận Ngôn ngón ngón tay trên vô lăng, đường nét trên gương mặt nhìn nghiêng của anh, yên lặng trong bóng đêm, đến khóe miệng khẽ nhếch lên, cũng khiến người khác có cảm giác vô cùng dịu dàng. Anh nói, Lúc điều tra vụ án Tôi thích đi đường tắt Em phải tập làm quen đi Đồng thời theo nhịp bước của tôi Tim giản rao đập nhanh một nhịp Chẳng phải cô đã theo anh Từng bước từng bước một cách vô thức hay sao Đường tắt là gì? quyển nhật ký Giản rao chậm tư suy nghĩ một lúc Vẫn không hiểu Vương Nguyễn Vi chỉ ghi nhật ký Đến năm thứ hai đại học Có tác dụng gì chứ? Bà cận ngồn khẽ huyết sáo. Sau đó, anh đánh tay lái. Ánh sáng từ bên ngoài cửa xe lướt qua người anh, thanh tịnh và đẹp đẽ như bức họa Loại phụ nữ hay lo lắng, âu sầu ở mức độ nhẹ, sẽ không dễ dàng thay đổi thói quen thường ngày. Vì vậy, mấy năm qua, nhất định cô ta vẫn viết nhật ký. Chỉ cần chúng ta tìm thấy là được rồi. Giản rào gật đầu tán thạch, bà cận ngồn nói tiếp. Giống hệt em Mua một cái bàn chải đánh răng Cũng chọn mất ba ngày Động tác của em Liệu có thể tự dưng mà nhanh hơn được không Giản dao cho mày Tại sao tôi lại phải nhanh hơn Tôi thích như vậy Hơn nữa ai nhìn thấy bàn chải của tôi Cũng đòi mua một cái tương tự nhỉ Bà cận ngôn Không hề tỏ ra xấu hổ Bình thản thốt ra hai từ Đường tác Giản dao không hiểu ý anh Đường tắt gì cơ? Em bỏ ra ba ngày để chọn lựa. Tôi chỉ mất ba giây để copy sự lựa chọn của em. Đó chính là đường tắt. Họ nhanh chóng về đến khu chung cư. Bà Cận Ngôn đỗ xe, mở cửa đi xuống trước. Giản giao xải bước dài đi theo anh. Chúng ta tìm nhật ký kiểu gì đây? Tất cả di vật của Vương Nguyễn Vi đều ở nhà cô ấy mà. Bà Cận Ngôn cất giọng nhàn nhạt. nhạt tất cả di vật sao giản dao lập tức dừng bước ý anh là nhật ký điện tử đúng vậy sau khi vào đại học vương nguyễn vi cũng mua máy tính việc cô chuyển sang dùng hình thức điện tử để ghi chép tâm tình cũng là chuyện bình thường hơn nữa so với quyển sổ giấy hình thức này càng bí mật và an toàn nhưng laptop mà vương nguyễn vi sử dụng trong công việc đã bị công ty thu hồi xử lý từ lâu Còn theo lời mẹ cô, sau khi tốt nghiệp, cô đã bán máy tính dùng ở thời đại học. Giản giao chợt sáng tỏ vấn đề. Bờ lốc. Chắc chắn Vương Nguyễn Vi có một không gian cá nhân có mật khẩu như bờ lốc chẳng hạn. Tuy laptop của cô ấy đã bị xóa sạch, nhưng chỉ cần cô ấy lên mạng tại địa chỉ IP trước đó, kho dữ liệu của công ty chắc vẫn còn lưu. Chúng ta nhờ người của phòng kỹ thuật tìm ra những trang web cô ấy thường vào. Nhiều khả năng... Có thể tìm ra địa chỉ blog của cô ấy. Việc giải mật mã má... Không có. Anh đi bộ công an nhờ người là được. Bạc Cận Ngột đột nhiên quay người. cúi đầu nhìn rảnh ra. Ánh đèn sáng trắng trên hành lang hắt xuống bộ con lê và mái tóc đen của anh. Khóe mắt anh dần ẩn hiện ý cười nhàn nhạt, nhạt. Em bắt đầu có phong độ của tôi rồi đấy. Rảnh ra nói, <cười> Anh đúng là chảnh truyện. Sáng ngày hôm sau Giản Giao và bà Cận Ngôn Ngồi trong phòng làm việc của anh Bên ngoài vẫn bận rộn như thường lệ Giản Giao dán mắt vào màn hình máy vi tính Giở từng trang blog bí mật Của Vương Nguyễn Vi. Còn bà Cận Ngôn cầm cốc cà phê Ngồi thoải mái trong chiếc ghế của sếp Làm việc giống cô Ngày mùng 4 tháng 9 Hôm nay Anh mặc áo sơ mi mới Rất đẹp trai Tôi gặp anh ở phòng trà nước Anh nói bản ghi chép cuộc họp của tôi ngày hôm qua rất tốt. Tôi vô cùng sung sướng. Ngày 12 tháng 10 Tôi đến tháng. Bụng đau đến mức không muốn xuống dưới ăn cơm nữa. Đồng nghiệp đều không chú ý. Lúc quay về, anh mang một phần đồ ăn nhẹ cho tôi. Anh đối xử với ai cũng dịu dàng, ân cần như vậy. Tôi luôn hy vọng tôi là người đặc biệt hơn. Tháng 9 ngày 11 Hôm nay, anh thắt một chiếc cà vạt màu lam nhạt. Tôi phát hiện, anh có nhiều cà vạt màu xanh lam. Anh có biết không? Xanh lam là màu em thích nhất. Cũng là màu may mắn của em. Ngày 15 tháng 11, một trợ lý bộ phận ở phòng khác có quan hệ tốt với tôi vừa chia tay bạn trai. Nguyên nhân do đối phương bắt cá hai tay. Tôi cũng thấy buồn thay cho cô ấy. Thời buổi này, lẽ nào không tồn tại tình yêu thiên đường địa cửu? Có phải mọi người đều thích những điều mới mẻ và kích thích Nên bất chấp luân lý đạo đức Người như vậy tồn tại nhan nhản xung quanh chúng ta Còn anh thì sao? Anh thân yêu Liệu anh có khác bọn họ? Ngày 20 tháng 11 Làm thế nào bây giờ? Hình như tôi ngày càng thích anh Nếu trái tim tôi là đầu nguồn Thì anh chính là dòng suối trong vắt Từng chút một chiếm lĩnh Và lấp đầy trái tim tôi Ngày 15 tháng 12 Gần đây công việc quá nhiều Có mấy văn kiện Tôi quên không giao cho văn phòng tổng giám đốc Phó tổng nặng lời phê bình tôi Ở cuộc họp Tôi làm giám đốc lâm mất mặt Tôi cảm thấy rất buồn Ngày 19 tháng 12 Hôm nay tôi lại phạm sai lầm. Làm sai danh sách tặng quà Tết nguyên đán cho khách hàng lớn. Máy tính còn bị hỏng nữa. Khiến chị đan vi rất tức giận. Tôi làm cả đêm mới xong. Rồi sáng tôi nằm bò lên mặt bàn khóc nức nở. Ngày 28 tháng 12. Tại sao mọi việc đều không thuận lợi chứ? Tại sao tôi luôn để xảy ra sai sót? Giám đốc Lâm... Nói năm nay chỉ có thể đánh giá Thành tích của tôi loại C Tôi cảm thấy Tuy mọi người không nói ra Nhưng kỳ thực Họ đều không muốn tiếp xúc với tôi Có lẽ bọn họ khinh thường tôi Còn anh thì sao Anh vẫn mỉm cười nói chuyện với tôi Có phải trong lòng anh Cũng cho rằng Tôi rất ngốc nghếch và vô dụng Giả rào di chuột xuống bên dưới Phát hiện một trang nhật ký cuối cùng Nhìn thời gian đăng bài Cô hoàn toàn sững sờ Đó là ngày mùng 10 tháng 6, cách nhật ký trước đó hơn nửa năm. Thời gian đăng bài là 0 giờ 37 phút. Theo phán đoán của bác sĩ Pháp Y, thời gian tử vong của Vương Nguyễn Vi từ 2 giờ đến 3 giờ sáng. Nhật ký này được đăng khoảng 2 tiếng đồng hồ trước khi cô qua đời Hôm nay mở máy tính, tôi đã nửa năm không đăng nhập vào trốn viết bản của tâm hồn. Nửa năm qua, tôi chưa từng gặp một chuyện vui vẻ. Tôi rơi xuống đáy vực sâu của đời người. Nơi đó rất tăm tối, lạnh lẽo và bẩn thỉu. Tôi nghĩ cả cuộc đời này, tôi đều không có cách nào chở mình. Tôi không muốn ghi lại những chuyện đó trong bờ lốc. Đây là không gian sạch sẽ của tôi. Nhưng tối nay, buổi tối, tôi quyết định kết liễu cuộc đời. Anh bất ngờ đến phòng tôi. Bày tỏ tình cảm với tôi Người đàn ông tôi rất thích Có lẽ đến giờ Tôi vẫn thích anh Anh nói anh đã thích tôi từ lâu Anh nói kể từ ngày đầu tiên Tôi gia nhập công ty Anh đã trúng tiếng sét ái tình với tôi Anh nói anh chỉ là nhân viên quèn Mức lương không cao Nhưng anh sẽ cố gắng phấn đấu hết sức mình Anh hỏi tôi có đồng ý làm bạn gái của anh hay không? Người tôi yêu sâu sắc. Tại sao bây giờ anh mới tới tìm tôi? Người đàn ông thuần thiết, tuấn tú và trong sạch mà tôi thích nhất. Tại sao bây giờ anh mới đến? Em đã không thể quay đầu. Nhưng em vẫn muốn cảm ơn anh. Cuối cùng, anh cũng khiến em nhận ra cuộc đời em không đến mức tuyệt vọng như em nghĩ. Anh là ánh sáng cuối cùng chiếu dọa lên thân thể khô cằn của em. Nhật ký kết thúc ở đây. Nội dung cuốn nhật ký không như dự tính của bạc cận ngôn và giản giao. Hai người hy vọng tìm ra nguyên nhân thúc đẩy Vương Nguyên Vi quyết định tự sát và manh mối về mạng lưới buôn bán sử dụng ma túy qua nhật ký của cô. Những ghi chép trong cuốn nhật ký phần lớn là tâm trạng thầm thương trộm nhớ và công việc không như ý của cô. Về chuyện xảy ra trong nửa năm, cô cũng chỉ dùng từ ngữ tối nghĩa Như bản di thư, chứ không nói rõ ràng, cụ thể. Tuy nhiên, họ cũng có thu hoạch bất ngờ. Buổi tối, hôm Vương Nguyễn Vi tự sát, có người đến phòng cô, bày tỏ tình cảm với cô. Đầu mối quan trọng như vậy, mà người đó không khai với cảnh sát. Giặt dao ngừng đầu, thấy bà cận ngôn đã đi đến bên cửa sổ ở gian ngoài, giơ tay kéo rèm cửa. Giản dao đứng dậy, đi đến bên cạnh anh. Ở đây là tấm kính thấm màu Bên ngoài không nhìn rõ bên trong Trong khi bọn họ Có thể nhìn thấy người ở bên ngoài Bà Cận Ngôn cầm ly cà phê Uống một ngụm, Nhìn ra bên ngoài Thuận theo ánh mắt bà Cận Ngôn Tầm nhìn của gián dao Dừng lại ở bùi chạch và mạch thật Trong phòng chỉ có hai người đàn ông Phù hợp với miêu tả của Vương Nguyễn Vi Về chức vụ và tuổi tác Hôm nay Bùi trạch đeo một cái cà vạt màu xanh lam Còn mạch thần Thắt một cái màu đen Bà Cận Ngôn vừa định mở miệng Giản dao lên tiếng trước Là mạch thần Bà Cận Ngôn quay sang nhìn cô Giản dao nói khẽ Tuy bùi trạch Thắt cà vạt màu xanh lam Nhưng người đàn ông Vương Nguyễn Vi dùng hình ảnh sạch sẽ Ánh sáng, dòng suối để ví von Chắc chắn là mạch thần Đó chính là cảm giác Anh ta mang đến cho người khác Còn bùi chạch khí chất không ăn khớp Bà cận ngôn đột nhiên cười khéo một tiếng quay người Đi về chỗ ngồi Đồng thời mở miệng So sánh với dòng suối Ánh sáng Logic và phán đoán của phụ nữ Đúng là kỳ lạ thật Nhưng tôi đồng ý với quan điểm của em Người đó là mạch thần Giản giao định mở miệng hỏi Tiếp theo nên làm gì Bà cận ngôn ngồi xuống ghế Nhướng đôi mắt đen Nhìn cô chăm chú Phụ nữ sẽ liên tưởng tôi thành cái gì Giản giao liếc qua gương mặt bà cận ngôn Rồi nhìn xuống thân hình cao lớn của anh Cô ngẫm nghĩ trả lời Gì cũng được sao Em định nói gì Giản giao nói Gì nói trước Là sự liên tưởng của tôi Không có ý nghĩa xấu Anh giống một Con Labrador vừa kêu căng vừa ngạo mạn Bà Cận Ngôn xa sầm mặt. Vớ vẩn. Khả năng liên tưởng của em kém xa vương Nguyễn Vi. Giản dao điểm nhiên nhìn anh. Khóe miệng hơi cong lên. <cười> Labrador là loài chó săn cô rất thích. Tìm ra một manh mối. Không có nghĩa có thể lần ra ngọn nguồn sự việc ngay lập tức. Giản dao hỏi Bà Cận Ngôn. Tôi sẽ đi tìm cơ hội thăm dò mạch thần. Bây giờ, cô và anh không phải là cảnh sát, đương nhiên không thể trực tiếp tiến hành thẩm vấn. Bà cận ngôn dõi mắt ra cửa, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn Một lát sau, anh thu tay về, lên tiếng nói. Không cần thiết. Em ấy gọi cậu ta vào đây Chúng ta hỏi thẳng. Giản ra nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc. Hôm qua, anh nhắc nhở cô cần che giấu thân phận. Cô và anh còn giả bộ đi họp ở nơi khác. Làm vậy, chẳng phải thân phận của chúng ta sẽ bị lộ hay sao? Bà Cận Ngôn liếc cô một cái rồi nói. Em tưởng tôi là thằng ngốc à? Nghe anh hỏi, giản dao mới chợt bừng tỉnh. Hai người quen biết cũng đã lâu, cô suýt nữa quên mất. Người đàn ông trước mặt là chuyên gia tâm lý học. Gặng hỏi và moi thông tin từ miệng người khác là sở trưởng của anh. Cậu sẽ chờ anh trột thải.